chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập ba mươi bốn chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương một trăm năm mươi hai cửu long quy sào ngọn lửa bùng cháy hầm hập nổi bật sắc mặt tái nhợt không còn một chút máu của độc thủ dương dương nguyên bản khí thế của lão bất phàm nhưng lúc này như một lão giả suy yếu gần đất xa trời ở trên đài luyện đan thứ mười Cơ thể loạn choạng, lắc lắc, tựa như chỉ sau một khắc, liền sẽ cắm đầu ngã xuống vậy. Nhưng mà lão, cắn chặt môi như cũ, kiên định đứng dững lại. Xa xa, nhìn vào ánh mắt của trác phàm, người đang đứng trên đài luyện đang thứ nhất. Độc thủ dược dương nhếch miệng cười, trong mắt lướt qua một tia hưng phấn, giống như đang khiêu khích trác phàm. Độc thủ dược dương, hít sâu một hơi, ẩn quyết trong tay đại biến. quả diễm càng bốc cháy hừng hực. Dưới tình huống hôm nay, hao phí liên tiếp ba ngụm quyết tâm, vậy mà giải phát ra nguyên lực, không hề giữ dù chỉ một chút. Dễ dàng nhận thấy, lão có một chút hư thoát. Mồ hôi to như hạt đậu, chậm rãi từ trên trán rơi xuống. Không chỉ sắc mặt, ngay cả hai tay của lão, cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt yếu ớt. Nhưng trong mắt, vẫn nhấp nháy tình hoàng. chăm chú nhìn vào quả diễm bên trong dần dần ngưng tụ thành hình đàng hoàng thấy tình cảnh đó cho dù mấy cái nữ tử căm thù lão đến tận xương tủy như sở huynh thành trong lòng không nhịn được mơ hồ sinh ra lòng trắc ẩn mặc dù cái lão gia quả độc thủ dược dương này không phải là người tốt lành gì nhưng mà sự chấp nhận đối với đan dược quả thật khiến cho người ta kính nể không hổ danh hào để nhất luyện đan sư của thiên vũ Long cửu thở dài Trên mặt lộ ra một tia kính trọng hiếm thấy Người khác nghe vậy Cũng kể gật đầu ánh mắt nhìn về phía độc thủ dược dương tràn đầy khâm phục Cho dù thân ở vị trí đối lập Nhưng mà biết anh hùng trọng anh hùng Xem như địch nhân Cũng có chỗ khiến cho người ta kính trọng Cốt linh chân diêm Không hổ là thiên địa linh quả Hơn nữa Ở trong tay của một vị đại sư Luyện đan như là độc thủ dược dương Trong dây lát, viên đan dược kia ngân tụ thành đan hình. Trong liệt diễm nung khô, chuẩn bị xuất đan. Thế nhưng, đúng lúc này, độc thủ dược dương phun ra một ngụm quyết tim. Theo ngụm quyết bắn vào trong lửa, trong lòng mọi người một lần nữa siết chặt. Đúng lúc này, một tiếng động lạ phát ra. Cốt linh chân diêm đang thiêu đốt, chợt đã bị dở ra. Cùng lúc đó, một viên đan dược tản ra lưu quan màu trắng. Kỳ dị, lại giống như có sự sống Cười lớn một tiếng bay vào không trung Tiếng cười kia Giống hệt linh thể ở bên trong cốt linh chân ngôn Độc thủ dược dương hắn Thật sự Giao phó linh tính cho đang dược Trong mắt của long cửu Co rụt lại, tán thưởng lên tiếng Đám người còn lại Cũng hoảng sợ Nhìn cái đan hoàng kia không ngừng Bay múa trên không trung Ngạn họng nhìn trần trối Mặc dù nói thiên địa linh quả thật sự của đem linh tính giao phó cho đan dược tăng cường phẩm chất đan dược nhưng không phải là mỗi một luyện đan sư đều có thể làm được thiên vũ từ khi mà lập quốc hơn một nghìn năm nay cũng không phải là không có luyện đan sư từng chiếm được thiên địa linh quả nhưng mà tuyệt đối không ai có thể luyện chế ra đan dược sống mà lời đồn đại linh dược sống này từ nước ngoài truyền về nhưng mà hơn một nghìn năm qua luyện đan sư có thể làm được chuyện này Lại quý hiếm như phượng mau lần giác Thậm chí phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục Năm trăm năm không nhất định có thể sinh ra một nhân vật thiên tài như vậy Nhưng bây giờ độc thủ dược dương có thể làm được Cũng bởi vì cái dần sáng chói mắt trác phàm che lại Mọi người cũng đã sắp quên mất Vị đệ nhất chân chính đại sư luyện đan thiên vũ này Nhưng mà hiện tại hắn là dùng thực lực chứng minh Hắn vẫn là luyện đan sư, mạnh nhất toàn bộ thiên vũ. Phật tài đem đan hoàng thu vào trong tay. Độc thủ dược dương, râu tóc còn xanh không gió mà lây. Chậm rãi đem đan hoàng triển lãm hướng vị trí của rác phạm. Trong mắt cuối cùng xuất hiện bá khí không khoai bì nổi. Tuy cơ thể của lão suy yếu quá nhiều, nhưng mà giờ khắc này, mọi người cảm giác vị lão nhân lung lai sắp đổ đó, Từ đầu đến cuối Vô cùng cao lớn dĩ ngạn Đây là Tiểu nhã định thần nhìn lại Miệng há rồi mới đóng Đóng rồi lại mở Lắp bắp không có nói nên lời Sau cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói Kỳ quái Duyên đang dược này rõ ràng vượt qua thất phẩm cực phẩm Nhưng hình như không có đạt đến dài bát phẩm Đây là cái chuyện gì ánh mắt khẽ hiếp lại Độc thủ dược dương không có trả lời Một đôi mắt sáng ngời có thần, chăm chú nhìn về vị trí của Trác Phạm. Rất hiển nhiên, đây chính là tuyên chiến. Trác Phàm khẽ cười một tiếng thản nhiên nói, Duyên Đang dược kia vẫn là thất phẩm chi dai, nhưng mà đan dược hoàng mỹ nhất trong thất phẩm. Nếu như nhất định phải định nghĩa, thì xem như là đang dược siêu phẩm đang đi. Nhưng mà trên con đường luyện đan này, luyện chế khó nhất cũng là hoàng mỹ đan. Cho nên mặc dù nó là đang dược thất phẩm, nhưng giá trị tuyệt không phải là bác phẩm đang tương tự có thể so sánh. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, thế mà lại vượt qua tất cả thất phẩm đang, bác phẩm đang. Lời nói thế này lần đầu tiên bọn họ nghe đến, ngay cả một số luyện đan sư cấp thấp trong nhảy mắt cũng ngơ ngác. Chỉ có những đại đan sư luyện ngũ phẩm trở lên mới có thể hoàn toàn minh bạch nguyên do trong đó. trên thực tế luyện đan sư nào có thể trăm phần trăm luyện chế ra ngũ phẩm đang dược thì điều cảm giác được bên trong cực phẩm vẫn còn không gian hoàn thiện nhưng mà đến sau cùng cho dù họ có trở thành luyện đan sư lục phẩm vẫn như cũ không có sờ tới cánh cửa của sự hoàn mỹ cho nên đang dược lục phẩm dễ dàng mà luyện ra được nhưng siêu phẩm đang ngũ phẩm tuyệt đối không có dễ luyện ra dễ dàng như vậy dưới cái nhìn của họ luyện chế siêu phẩm đan có thể nói là thiên phú của thiên phú có thể trở thành luyện đan sư cao dài nhất định là một nhân vật thiên tài nhưng có thể luyện chế ra siêu phẩm đan cũng tuyệt đối không nghi ngờ chính là thiên tài trong thiên tài rất hiển nhiên độc thủ dược dương chính là nhân vật như vậy trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn về phía độc thủ dược dương càng thêm kính trọng nhưng mà độc thủ dược dương không quan tâm những cái chuyện đó, vì trong mắt của lão chỉ có duy nhất một người, duy nhất chỉ có một người kia mới xứng với lão đánh cược tánh mạng cùng phần cao thấp. Theo ánh mắt của lão, mọi người tự nhiên nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng vô cùng rõ ràng, độc thủ Dược Dương đặt cược tính mệnh luyện cái siêu phẩm đan này, chính là vì đánh bại đối thủ mạnh nhất xưa nay chưa từng có. Chỉ một thoáng Mọi người đăm đăm nhìn về chỗ Trác Phàm, nhìn hắn ứng đối ra sao. Long hổ tranh đấu, hai vị luyện đan sư đỉnh cấp đỉnh phong quyết đấu, trận đấu này không phải là tùy tiện gặp được. Có lẽ qua hôm nay không có cơ hội nữa, do đó mọi người càng ngày càng căng thẳng mà cũng lại càng hưng phấn. Trác Phàm hít thở sâu, trăm lặng yên tĩnh suy nghĩ. Mọi người không có dám quấy rầy hắn. Toàn bộ sân yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Nhưng mà tâm sự của mọi người luôn một mực, chăm chú lo lắng, đặt trên người trác phạm. Xung quanh có động tĩnh gì không rảnh để ý tới. Sắc mặt của Hoàng Vũ Thanh Dân càng ngày càng âm trầm, sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Trác phạm có thể trong khoảng thời gian ngắn, ngưng tụ tâm tư tất cả mọi người lên. Càng khiêu chiến vô hình cùng với dương quyền Quảng cũng càng khiến cho hắn cảm thấy bị uy hiếp sâu đậm. Từ đáy lòng, hắn càng coi Trác Phạm thành đối thủ nhất định phải trừ khử. Nhóm người của Long Cửu chân mài nhăn chặt, tập trung chú ý bóng dáng của Trác Phạm, xem hắn ứng đối ra sao. Nhóm người sở khuynh thành qua vũ lâu cũng vô cùng khẩn trương. Nhưng mà kỳ quái, lúc này trong lòng của các nàng không có ăn quán của qua vũ lâu và dược dương điện. Ngược lại, chỉ đơn thuần quan tâm. Trác Phàm đến tột cùng, muốn ứng đối thế nào với sự khiêu chiến của độc thủ Dược Dương. Không sai, trong không khí gần như ngưng tụ, mọi người dường như đã quên mất đây là một cuộc so tài luyện đang lớn, mà chỉ chú ý hai vị đại sư luyện đang đỉnh cấp đỉnh phòng, nhất quyết đấu luyện đang thuộc. Bọn họ mặc kệ lại thắng không quan trọng bởi vì mọi người chỉ đang hưởng thụ sự rung động không có gì sánh kịp mà hai vị đại sư đang mang đến, chỉ vậy là đủ rồi." Suy nghĩ một lát, Trác Phàm thở ra một hơi thật dài, khóe miệng nhếch lên một đường cong thần bí. "Đã như vậy, cứ thử một chút đi." Theo tiếng cười khẽ, Trác Phàm một lần nữa chuyển sang hướng độc Thủ Dược Dương, thản nhiên nói: "Một lần xuất hiện, liên tục năm ngụm huyết tim, tất yếu mất mạng. Lão nhân người hôm nay luyện đan, Thế mà nôn liền bốn ngụm rồi Cũng là thô bạo liều chết Nếu ta không lấy ra một chút bản lĩnh nhà nghề Xem ra có một chút có lỗi với ngươi rồi Chuyện đương nhiên Độc thủ dược dương Nhết khóe miệng Không hề sợ sệt Lại còn có vẻ hưng phấn Có thể thấy đối thủ mạnh nhất trong đời Toàn lực ứng phó ứng chiến Hắn một đời làm đan dương Không còn gì mà cao hứng hơn chuyện này Giống như nhìn ra nội tâm hưng phấn của lão Trác Phạm khẽ cười một tiếng, đi tới bên cạnh lò luyện đan. Mà theo hắn di chuyển, ánh mắt và cõi lòng của mọi người cũng cùng chuyển động theo. Giờ khắc này, Trác Phàm chính là tiêu điểm toàn trường. Mỗi một cử động của hắn đều ràng buộc lấy tâm thần của mọi người. Trác Phàm không dội châm lửa luyện đan, đầu ngón tay của hắn búng một cái, mấy chục linh thạch liền đã bay tới tấp vào bốn phía của lò luyện đan, sắp xếp đầu ra đáy. thành một cái đồ án kỳ dị. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi sửng sợ, liếc nhìn nhau, đều không có rõ hắn đang làm cái gì. Tổng đại sư muốn làm cái gì, bố trận sao? Nhưng mà chuyện luyện đan và bố trận có quan hệ gì? Không chỉ mọi người xem không hiểu, Độc Thủ Dược Dương cùng với những đại sư luyện đan khác cũng đều mê man. Từ xưa đến nay, trận pháp và luyện đan thuộc đều không có liên quan đến nhau. Mà hắn quý gì đấy Không để ý nghi hoặc của mọi người Trong ta có trác phàm Bắt trận quyết Trong miệng mặt niệm Thiền môn địa áp Vì ta mà mở Tứ phương sinh linh vào trận Giúp cho thiên diêm ta Mở ra linh khiếu Hồn quả long ảnh Nhập linh đan Đốt Vừa dứt lời Thiên địa chấn động Toàn bộ qua vũ đường Bắt đầu chấn động vô hình Mọi người thất kinh Không biết chuyện gì xảy ra Đúng lúc này, theo từng tiếng cười thê lương quái dị, từng hư ảnh u ám dọt tới từ bốn phương tám hướng, xoay quanh trên đỉnh đầu của Trác Phạm. Tiếp theo, một cái chút đầu lặn xuống, tất cả lao vào trung tâm của trận pháp. Sau một khắc, lại nghe thấy từng tiếng lông ngâm trong trẻo vang lên. Từng cái từng cái hư ảnh cự lông bỗng nhiên thoát ra từ chỗ trung tâm của trận pháp, bay lượn trên không, khiến cho tất cả mọi người, cả kinh, trận mắt há mồm Đợi đến khi mà rung động thiên địa dừng lại, những cái thứ ưu ám đó cũng đã biến mất toàn bộ. Lúc này trên không trung bay lên chính con rồng hư ảnh. Trác phàm bụng ngón tay, ngọn lửa màu xanh dấy lên một lần nữa, sau đó hắn hất tay lên. Tường thành diêm liền đã bị quăng vào trong lò luyện đan. Cũng ngay lúc này chính con rồng ảnh như được đánh máu gà hưng phấn bay lượn nửa vòng Tiếp theo bỗng nhiên đâm nhập vào bên trong lò đỉnh. Chỉ một thoáng nghe thấy tiếng lông ngâm càng kiêu ngạo hơn lúc trước. Đột nhiên một con quả lông thanh diêm bùng cháy từ bên trong lô đỉnh bay ra, lưỡng dòng trên không trung. Sau đó, tám quả lông còn lại liên tiếp bay ra. Mà lúc này thanh diêm bên trong lò đỉnh đã biến mất, giống như hoàn toàn bị chính lông ảnh kia hấp thu Trong mắt của Trác phàm lóe lên tinh quang, Công khóe miệng hai tay dung lên trong chốc lát mấy trăm loại dược liệu cùng nhau bay vào không trung đang trận bí thuật cửu long quy sào Trác phàm hét lên một tiếng chín con quả long liền cùng nhau ngâm dài bay thẳng đến cái dòng dược liệu trên không trung chương 153 trăm năm mươi quả long trận một tiếng nổ lớn rung động cả đất trời Giang dọng bên tay của mọi người Khiến cho màn nhĩ chấn động đến đau nhức, Quả quang lóa mắt Chói vào khiến cho mọi người Không có mở mắt ra được Chờ cho ánh sáng tản đi Chính con cự long tách ra một lần nữa Nhưng mà dược liệu trên không trung Không thấy đâu Nhưng chỉ cần mọi người nhìn cẩn thận Có thể thấy được Chính quả long đã có một chút biến hóa So với trước đây Rõ ràng ở bên trong những thân hình quả long Do thanh diêm tạo thành có một sợi huyết mạch đặc biệt rõ nét chảy xuyên qua toàn thân của nó. Nhưng mà thay vì nói là huyết mạch, mọi người sớm nhận ra chính là những dược dịch được luyện hóa từ trong đống dược liệu kia. Vậy mà luyện hóa chỉ trong nháy mắt. Mọi người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm hoảng sợ. Nếu nói lúc trước Trác Phàm dùng Cửu Thiên rong Ngâm Trảo luyện hóa dược dịch, dù sao đó cũng là nguyên liệu đang dược tam phẩm. Chỉ có mấy chục loại thôi. Nhưng bây giờ, trác phàm luyện chế dược phẩm thấp nhất cũng đến thất phẩm đan đạt nhiều hơn trăm loại. Dược liệu cao cấp như thế được luyện quá chỉ trong nháy mắt. Thế mới thấy được một kỳ thuật luyện đan của trác phàm thật sự không có thể tưởng tượng. Ở điểm này, ngay cả độc thủ dược dương không thể không thừa nhận. Lão tét mông ngựa cũng đuổi không kịp. Nếu không, Lão đã không có xem tiểu tử trác phàm với tu di đoán cốt cảnh là đối thủ bình sinh lớn nhất của mình rồi. Nhưng đây không phải là điều lớn nhất khiến cho người ta ngạc nhiên. Mọi người kinh dị nhất đồng thời khiến cho đám luyện đan sư cao cấp độc thủ dược dương thấy khiếp sợ nghi hoặc trong lòng. Chính là quyết mạch của chính con quả lông kia lại hiện ra chính cái loại màu sắc khác nhau. Rất hiển nhiên trong nháy mắt luyện hóa ra dược dịch các phàm đồng thời thuận tiện phân loại dược dịch khác nhau ra phải biết đem dược liệu luyện quá thành dược dịch nhìn như là đơn giản nhưng mà vừa trưởng khống dược liệu vừa khống chế quả lực chuẩn xác kỹ càng lại là một yêu cầu cực cao một khi mà quả lực quá mạnh dược liệu sẽ quá thành tro bụi trong nháy mắt nhưng mà nếu quả lực quá yếu dược liệu rất khó luyện quá trưởng khống khó khăn đối với luyện đan sư mà nói Mỗi lần mà thăng lên một phẩm là có một bước lên trời. Vì vậy, rất nhiều luyện đan sư trì trệ không có cách nào từ cấp thấp tấn lên cấp cao. Phần lớn là vì bị cản ở ngoài cửa luyện quá dược liệu cao cấp này. Mà Trác phàm trong nhảy mắt luyện quá dược liệu đòi hỏi lực trưởng khống phải tinh chuẩn. Khó càng thêm khó, ngay cả độc thủ dược dương cũng không có làm được. Nhưng mà Trác phàm chẳng những làm được mà còn kiêu chiến một tuyệt kỹ luyện đan trưởng khống khác với tinh vi tinh chuẩn hơn chia hàng trăm loại dược liệu thành chín phần khác nhau trong nháy mắt không sai đây là điều mà ngay cả độc thủ dược dương nghĩ là cũng không có dám nghĩ tới một số đan dược nhất là độc đan chính xác phải phân loại các loại dược dịch trước sau đó mới luyện chế theo trình tự ngay cả độc trưởng của dược dương điện bọn họ cũng luyện thành như thế. Cho nên đang lúc luyện chế, càng phải chú ý cẩn thận, mỗi một loại dược dịch đều phải luyện chế đơn độc. Nếu không, một khi mà xảy ra sơ sót ở chỗ nào đó, dù bên trong dược dịch, chỉ lẫn vào một chút tạp chất thôi, đều sẽ thành công giả tràn. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, trác phàm lại một hơi luyện chế chính loại dược dịch. Trưởng khống này, khả năng người bình thường không ý thức được. Nhưng mà độc thủ dược dương lão Dĩ nhiên đã bị kinh hoàng Thế gian sao có luyện đan thuộc Thần dị như thế Rồi sao mà lại có thiên tài luyện đan sư Kỳ dị như thế Thở ra một ngụm khí hỗn loạn Đúng như độc thủ dược dương dự liệu Vừa rồi một bước này Quả thật là trình tự gian nan nhất Trong cả quá trình luyện đan Cho dù là trác Phàm Cũng phải tập trung tinh thần hết sức chăm chú luyện chế Cho đến khi hoàn thành Biểu tình trên mặt mới buông lỏng. Tiểu Nhã rất biết cách nhìn mặt mà nói chuyện. Cũng rõ ràng lúc trước Trác Phàm đang trong giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc. Không có dám quấy rầy. Nhưng mà bây giờ sắc mặt của hắn nhẹ nhõm liền nhịn không được hỏi. Tổng Đại Sư không biết vừa nãy ngài đã dùng bí pháp gì mà lại kinh thiên động địa như vậy. Đây chính là đang Trận. Chỉ là một trận pháp nhỏ phụ trợ luyện Đan thôi. Trác Phạm không khỏi kẻ cười, quay đầu nhìn độc thủ dược dương. Giống như đang giải thích với tất cả mọi người, lại giống như đang khiêu khích với độc thủ dược dương, thản nhiên nói. Đan dược cao cấp, nếu muốn đạt đến siêu phẩm, nhất định phải giao phó linh tính cho linh Đan dựa vào quyết tim bản thân để giao phó linh tính bên trong thiên địa linh quả cho Đan dược, cũng là một phương pháp. Nhưng mà cách này quá liều mạng, nếu mỗi luyện đan sư đều làm như thế mỗi một lần luyện đan đều phải cử tử nhất sinh vậy thật sự không có khôn ngoan mi mắt của độc thủ dược dương bất giác rung lên rõ ràng đã nghe được tin tưởng tiểu tử này đang biến tướng giáo quấn lão dáng vẻ của hắn giống như một trưởng bối giáo quấn giảng bối vậy việc đó khiến cho lão bất giác âm thầm sinh giận trong lòng có điều những cái lời của trác phàm lại có lý Nếu không phải là hôm nay muốn phần cao tháp gián độc thủ dược dương sẽ không có liều mạng như vậy Vậy tống đại sư ngài cũng đang phú linh sao Nhìn chính con quả long trên không trung tiểu nhã không khỏi chặt lửa một cái đặt ra câu hỏi Các phàm gật đầu khóe miệng nhất là một đường cong vô cùng tự tin Phú linh vốn chính là đem linh tính của thiên địa giao phó trong đan dược Thiên địa linh quả là một trong những nơi phát ra linh tính nhưng không phải là toàn bộ thật ra núi non sông suối đất đai bầu trời đều có linh tính linh thể bên trong thiên địa linh quả cũng bất quá là linh thể của đất đai trải qua ngàn năm tích lũy hiển hiện ra mà thôi chỉ cần có thể dẫn chúng ra liền có thể phú linh chẳng lẽ cái thứ màu xám lúc nãy cũng là linh thể của mặt đất núi đồi không sai chung quanh chúng ta đều có linh thể để lại Chỉ là thời gian không đủ lâu Vẫn chưa mở linh trí thôi Nhất là cái chỗ ở của Ngự Hạ Tế Gia Chọn địa điểm rất là chú trọng Đều là nơi dồi dào linh khí Những cái địa phương này á, Sinh ra linh thể càng nhiều Chỉ là người bình thường Không tìm được mà thôi Trác phàm không khỏi khẽ cười một tiếng Chỉ vào trận pháp trước mắt nói Xưa nay Đang trận giống là một nhà Nhưng các môn phái lập ra đang trận mỗi thứ đi một ngã cho nên rất nhiều trận pháp thượng cổ đã bị thất truyền mà trận pháp hôm nay ta bố trí chính là trận pháp thượng cổ quá long trận có thể đem linh thể chung quanh dẫn tới quá thành long linh mặc dù không phải linh thể thần long thật sự nhưng mà miễn cưỡng mang theo một chút quy thế của long linh tuyệt đối không kém hơn so với linh thể thiên địa linh quả ngàn vạn năm hiển hiện ra Lời vừa nói, mọi người một lần nữa kinh hãi nhất là những đại sư luyện đàn, ảnh mắt nhìn về phía trác phàm càng tràn ngập vẻ sụp kính. Đang trận thuộc này, bọn họ chưa từng thấy qua trong điển tịch thượng cổ, lại chưa có nghe nói qua. Không có nghĩ tới gì tống đại sư chẳng hiểu rõ thấu đáo, học thức quyền bác, hơn nữa còn nắm giữ dưỡng dàng môn kỳ thuật luyện đàn này. Vả lại, loại bí thuật hắn đã bày ra lúc trước Đừng nói là thiên vũ Coi như là toàn bộ đại lục đoán chừng Không có ai luyện đan thuật vượt qua hắn Đệ nhất tông sư luyện đan Không hề nghi ngờ Trong lòng của độc thủ Dược Dương cũng biết rõ ràng Thế nhưng, lão còn có một chút hy vọng Mặc dù về mặt luyện đan thuật Đã bại hoàn toàn dưới tài của hậu bối Nhưng mà tu di của lão Cao hơn trác phàm một khoảng lớn Sau cùng đang vượt luyện chế ra còn có khả năng chiến thắng Trác phàm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của lão hắn cười khẽ một tiếng trong mắt lóe qua một đạo tinh quang trong tai đánh ra ấn quyết một lần nữa thoảng chốc chín quả lông gầm lên một trận chín cái đuôi rồng hung hăng dãy vào bên trong lại một tiếng nổ gian run trời chín cái đuôi rồng đập vào nhau lập tức tan rã rời khỏi cơ thể của long thân dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một ngọn lửa mạnh. Sau một khắc, lại nghe thấy chín tiếng lông ngầm vang lên. Trong ngọn lửa bỗng nhiên thoát ra chín con rồng nhỏ, chỉ là huyết mạch trên thân rồng nhỏ biến thành một cái màu sắc giống nhau, dòng nước thành sắc. Trong mắt co rút lại, nếu là người trong nghề chắc chắn sẽ phát hiện ở trong nháy mắt này, các phàm đem chín loại dược dịch theo trình tự luyện hóa thành một thể. lại là luyện quá trong nhảy mắt vào thời khắc mấu chốt công phu trưởng khống lực tinh tế như vậy mà lần lượt đều hoàn thành trong một thời gian ngắn ngủi điều này làm cho nhóm đại sư luyện đan như bị tác mạnh lên mặt tổng đại sư coi như luyện đan thuộc của ngài ở trên cơ chúng ta cũng không có thể vượt qua chúng ta nhiều như vậy trình tự khó khăn này mỗi lần ngài luyện qua một cách ung dung nhẹ nhàng không phải là tàn nhẫn đánh vào mặt của chúng ta sao coi như cho chúng ta mặt mũi ngài ngừng lại chỉ một giây thôi có được không trong lòng có rất nhiều luyện đan sư đắng chát vừa ao ước lại vừa ghen ghét nhìn luyện đan thuộc kỳ dị kia lại là một tiếng rống to kinh thiên ngay sau đó chín con quả lòng đã bị đứt đuôi bỗng nhiên lao về phía trung tâm một lần nữa lần này long đầu ở phía trước giống như lúc trước chín đầu rồng đụng vào nhau Trong nhảy mắt, bao phủ ở bên trong biển lửa, hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Nhưng mà chỉ sau một khắc, trong biển lửa, một lần nữa thoát ra 9 con rồng nhỏ. Giống như 9 con rồng nhỏ trước đó, trong thân rồng chảy ra cái dòng dược dịch màu lam, hoàn toàn luyện quá sông. Đến mức này, trên bầu trời tổng cộng có 18 con rồng nhỏ, gào thét lao nhanh, khiến cho mọi người nhìn không chớp mắt. Nên kết thúc rồi. ánh mắt của trác phàm hiếp lại lẩm bẩm một tiếng trong tay lóe lên ánh sáng một cái bình sứ nhỏ thình linh xuất hiện trong tay của hắn nhẹ nhàng mở nắp bình ra một cổ khí thức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm trong khoảnh khắc tỏa ra khắp nơi bồ đề ngọc dịch trong mắt ngăn không có được rung lên một số đại sư luyện đan có kiến thức cùng nhau nhìn qua chỗ của trác phàm trong mắt vừa kinh sợ vừa nghi ngờ Bọn họ đều biết, Bồ Đề Ngọc Dịch là bảo vật trấn lầu của Hoa Vũ Lâu, vì sao mà lại xuất hiện trong ta của vị tống đại sư? Chẳng lẽ nói hắn là Hoa Vũ Lâu? Nghĩ tới đây, mọi người như hiểu ra cái gì đó, nhưng mà trong lòng rất ngạc nhiên. Hoa Vũ Lâu tìm ở đâu ra cái vị tống đại sư luyện đàn tông sư thần dị như thế. Sau trận cạnh trên đàn, chẳng khác nào hung hăng tác vào mặt của dược dương điện mấy trăm cái tác. Hơn nữa, sau này bố cục của giới luyện đan thiên vũ cũng phải thay đổi. Dược dương điện không có thể tiếp tục làm người dẫn đầu giới luyện đan nữa. Biến quá này ý nghĩa phi phạm. Mọi người đều rõ ràng. Dược dương điện cung cấp đang dược cho hoàng thất. Nếu luyện đan thuộc của bọn họ không còn là đệ nhất của thiên vũ, vậy thì hoàng thất sẽ còn nhờ cậy bọn họ sao? Lúc này mọi người dường như ngửi được cái mùi khác. Qua Vũ Lâu, tổ chức bếch Đang thịnh hội lần này rõ ràng đang thị quy với Dược Dương Điện, muốn phản công lại Dược Dương Điện. Nhưng làm sao họ biết được? Chỉ mới đây thôi, qua Vũ Lâu suýt chút nữa đã bị một mình độc thủ Dược Dương làm cho cửa nát nhà tan. Mà Trác Phàm cũng không phải là người mà qua Vũ Lâu cố ý mời tới, đối phó cùng với cao thủ luyện đan của Dược Dương Điện. Nhưng trước khác này khác Mọi người đều có thể nghĩ ra được sự tình, qua vũ lâu các nàng không có nghĩ đến sao. Mẫu đơn lâu chủ và thanh qua lâu chủ liếc nhìn nhau, ngầm hiểu trong lòng, lộ ra một nụ cười khó hiểu. Như mọi người đã nghĩ, mặc dù Trác Phàm không phải là bọn họ mời về, nhưng mà Trác Phàm cũng là nữ tế của qua vũ lâu các nàng rồi. Tương lai có Trác Phàm tỏa trắng, quả thực là một nỗi sợ lớn đối với dược dương điện. Sở Quân Thành có loại suy nghĩ trong lòng mừng thầm, lúc trước đánh bậy đánh bạ, kết quả kiếm được một món lời lớn, nhưng mà Trác Phàm chưa bao giờ nghĩ vậy, hắn chỉ đang hoàn thành việc hắn nên làm thôi. Chương 154: Đàn Dương siêu diệt. Bụi về với bụi, đất về dưới đất, long ẩm ngọc dịch, quả linh đan. Một tiếng hét lớn, Trác Phàm bỗng khoát tay, 18 giọt bồ đề ngọc dịch bắn vào không trung mà 18 con rồng nhỏ như mèo quang ngửi được cá tanh ao ao lao về phía ngọc dịch ừng ực lên một tiếng nuốt ngọc dịch vào trong miệng lại một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa 18 con rồng nhỏ đồng loạt gầm rú một tiếng bắt đầu con rồng đầu đàn kia thành diêm trên toàn thân dần dần biến mất cuối cùng quá thành một quả cầu màu xanh lam ngay sau đó quả hoàng tàn đi, bên trong lộ ra đan hoàng, tản ra từng cái đợt lưu hoàng thanh sắc, từng cổ mùi hương của đan dược, tản mát ra không ngừng, đến mức trên dưới toàn trường, đều ngửi thấy được cái cổ hương khí kia, tinh thần vô cùng phấn chấn. Cái này, cuối cùng, là linh đan mấy phẩm, lại thần diệu như thế chứ. Mọi người ngạc nhiên, chăm chú nhìn 18 viên đan hoàng, bay lượn trên không trung. Mà những cái viên đan hoàng kia, Hình như chưa hoàn toàn bỏ đi lòng tính Vừa phát ra tiếng lòng ngầm như cũ Vừa bay múa đầy trời trên không trung Rất hiển nhiên 18 đan hoàng cũng có linh tính Mà làm cho người càng kinh dị Là độc thủ dược dương Liêu sống liều chết Mới luyện chế được có một viên Còn trác phàm vừa ra tay Trong nháy mắt đã luyện chế ra 18 viên Công lực này khiến tất cả mọi người Có mặt kinh ngạc Không có thể giải thích được Cuối cùng thuộc luyện đang siêu diệt hơn cái độc thủ dược dương gấp bao nhiêu lần mới có thể hiện ra chênh lệch lớn như thế. Lúc này không cần phân tích duyên đến tuyên bố, trong lòng của mọi người đã rõ ràng, lần này vẫn là trác phàm thắng. Nhưng mà so với ba dòng trước mà nói, một dòng này thắng càng triệt để, đơn giản chiến thắng áp đảo. Từ trong chiếc nhẫn, tùy tiện xuất ra một cái bình sứ, trác phàm vẫy tay. liên triệu hồi mười tám viên đang dược không cho tiểu nhã tiếp tục nhìn nữa trác phàm bỏ những đang hoàng kia vào trong cái bình sứ tiểu nhã bất giác có một chút kỳ quái vội vàng nói tống đại sư đang dược của ngài luyện chế không cần phải nhìn trác phàm lắc đầu chém đinh chặt sắt ngược lại nhìn qua độc thủ dược dương vô cùng chấn kinh chán nản té ngã trên đất lẩm bẩm nói ta thắng tự tin chính là tự tin như vậy mọi người nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt và lời nói hời hợt của trác phàm trong lòng không hiểu sao sinh ra một cảm giác kính nể bây giờ ánh mắt của mọi người nhìn về phía trác phàm tựa như nhìn một vị dương giả duy nhất ở giữa sân bá khí bá đạo toát ra từ một cách rất tự nhiên làm cho tất cả mọi người ở đây không nhịn được sinh ra cảm giác muốn quỳ lại bàn về luyện đan lão tử thứ hai ai dám đứng thứ nhất trát phàm chẳng qua yên lặng đứng ở đâu thì ngay cả luyện đan đại sư mạnh nhất ở đó cũng không có rõ lý do cảm thấy bản thân thật là nhỏ bé đây mới thật sự là đệ nhất đan dương đan dương không người nào dám kiêu chiến quyền quy tiểu nhã cách trát phàm gần nhất ánh mắt nhìn trát phàm mê sai nhất nhưng mà nàng nhanh chóng tỉnh táo vội vàng nói tống đại sư Ta cũng tin tưởng Ngài đã vững dàng siêu nắm chắc thắng lợi rồi, nhưng cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ. Rốt cuộc Ngài luyện được đang dược mấy phẩm. 18 viên bát Phẩm Siêu Phẩm Đan Trác Phàm nhẹ giọng nói ra, nhưng mà câu nói này truyền vào trong tai của tất cả mọi người ở đây. Nhất thời toàn trường sôi trào, ngay cả những nhóm đại sư luyện đan. Mặc dù trong lòng rõ ràng thực lực luyện đan của Trác Phàm ngoài sức tưởng tượng, nhưng mà cũng tuyệt đối không nghĩ tới mạnh đến mức độ nghịch thiên chứ. Độc thủ dược dương có thể luyện chế ra đang dược thất phẩm siêu phẩm đã là cảnh giới đỉnh phòng luyện đang thuộc. Mà ngay từ đầu, mọi người nhìn thấy 18 viên đang dược. Trong lòng tuy là chấn kinh, nhưng mà nhiều lắm, chỉ coi là trác phàm luyện ra 18 viên thất phẩm siêu phẩm. Nghĩ đến hắn muốn vượt qua độc thủ dược dương về số lượng, cũng đã khiến cho người ta vô cùng kinh hãi dạng dạng lần không có nghĩ đến cái tên súc sinh rác phạm này biến thải đến tình trạng như thế không những là vượt qua về số lượng mà còn hơn về phẩm chất và chất lượng luôn đang vượt bát phẩm siêu phẩm đừng nói là bát phẩm luyện đan sư coi như là cửu phẩm thập phẩm luyện đan sư chưa chắc có thể luyện thành càng không có nói đến một lúc luyện chế ra mười tám viên cái chuyện nghịch thiên đến vậy Cũng chỉ có trong đại thượng cổ thần thoại Mới có thể xuất hiện Sao mà có thể xuất hiện ở đây được Tiểu tử này rốt cuộc là quái thai nào vậy Dù số người kêu gào trong lòng Nhưng đối với một tai luyện đang kỳ thuật của trác phạm Dĩ nhiên bồi phục sát đất Đặc biệt là độc thủ dược dương Hoàn toàn ngây ngẩn cả người Một cái đầu tóc xanh Lấy tốc độ có thể thắng được bằng mắt thường Nhanh chóng trở nên trắng như tuyết chỉ trong một hơi thở như đã già đi mấy chục năm. Trước đó, độc thủ dược dương chưa từng có thảm bại, đời này kiếp này chỉ sợ lão chưa có bao giờ nghĩ đến, sẽ bị đánh bại triệt để như thế, không hề có cơ hội để lật bàn. Đệ nhất đan dương lại có một ngày phát hiện ra thuật luyện đan của lão chỉ so sánh với cao thủ chân chính, lại chênh lệch một trời một biển vậy. Loại tuyệt vọng này quá thật khó chịu hơn so với chết. Nghiêm phục, nhìn thấy cái bộ dáng thất lạc của sư phụ, mặt hắn tối sầm lại, lòng như nhỏ máu. Ngược lại, khi mà nhìn về trác phàm trên đài luyện đan, hắn cắn chặt môi, bật đặc dĩ thở dài. Tiểu tử này thật sự lục quá cường đại, sư phụ không phải là đối thủ của hắn. Bản thân đời này kiếp này chỉ sợ không có đuổi kịp hắn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này bây giờ mới là đúng. không ai có thể thoát khỏi ma chú này trước kia hắn luôn lấy sư phụ làm gương, làm kiêu ngạo cho rằng sư phụ là đại sư luyện đan đệ nhất thiên hạ nhưng hiện tại lại bị người ta bại hoàn toàn ngay cả hy vọng báo thù cũng không có khoảng cách thực lực này lớn đến mức nào chứ đào đăng nương nhìn cái bộ dáng nghiêm tùng thất hồn lạc phách dũng nên cao hứng mừng thầm nhưng mà thủy chung cao hứng không nổi rồi trường giang sống sao đè sống trước sống trước chết trên bờ cát sự toàn bại của đệ nhất luyện đan sư thiên vũ không phải cũng đại biểu cho kết quả của thế hệ luyện đan sư bọn họ sao về sau thiên hạ này sẽ có gió dục mây dần một thế hệ cường giả mới đứng trên thi thể của những lão gia quả bọn họ khai sáng thời đại mới quay đầu nhìn trác vào bên cạnh đào đăng nương không khỏi thở dài một hơi trong lòng cảm thấy vui mừng May mắn người này là qua vũ lầu các nàng. Ở trên lầu chủ đài nhóm người của Long Cửu nhìn tất cả mọi chuyện phía dưới không khỏi thổn thức. Chết tiệt, tiểu tử này thật là rất tràn bức. Lúc đầu còn nói chưa có hẳn có thể thắng được độc thủ dược dương. Hiện tại thế nào? Không những thắng, hơn nữa còn mẹ nó toàn thắng luôn. Chẳng những là toàn thắng, hơn nữa thắng nghiền ép. dẻ mặt kinh hải trên mặt của tạ thiên dương rút đi trầm ngâm rất lâu cuối cùng vẫn nhịn không được mắng to thành tiếng mẹ nó người xem độc thủ dược dương hiện tại đi đều đã bị cái tên tiểu tử này làm cho kinh hải thành cái bộ dáng gì ta cũng thấy thương hại cho hắn long cửu thở ra một hơi thật dài rất tán thành gật đầu tiểu tử này xác thực ra chiêu đủ hung ác không hề lưu tình Hắn chỉ cần luyện một viên đan dược bát phẩm siêu phẩm đã là toàn thắng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại luyện chế 18 viên. Đối với độc thủ dược dương luôn lấy thuật luyện đan làm điều tự hào nhất. Chính là cho hắn một kích trí mệnh rồi. Đã kích này chỉ sợ đời này kiếp này lão nhân kia không có thoát khỏi bóng ma được. Người nói là hắn sinh ra tâm ma. long mài của tạ thiên dương nhíu lại kinh sợ nói. Lâm cửu gật đầu, tinh quang trong mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Cho dù không có, chỉ sợ kiếp này khó luyện ra đang dược phẩm cấp cao được. Tiểu tử này mà tàn nhẫn thật sự khiến cho người ta e ngại. Lời vừa nói ra, mọi người rất tán thành gật đầu, nhìn về phía trác Phàm càng thêm kiên kỵ Như vậy, ta tuyên bố, đan dương của bách đan thịnh hội lần này chính là quần chúng ở phía dưới sôi nổi bùng nổ tiểu nhã chỉ trác phàm ở phía trước nhất hô to lên tiếng nhưng mà nàng chưa có nói xong từng tiếng cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp dần dần đến chỗ của nàng nhịp bước của trác phàm đạp lên có tiết tấu sắc mặt lạnh nhạt từng bước một đi đến giữa đài biểu diễn tiểu nhã sững sờ trên mặt xuất hiện vẻ hoang mang tổng đại sư ngài đây là trừ bản thân của ta không ai có tư cách tuyên bố ta là đang Dương. Nhẹ nhàng, buông xuống một câu, trác phàm như thế, không có nhìn thấy Tiểu Nhã, trực tiếp lướt qua bên người của nàng, mắt nhìn thẳng. Mọi người dưới đài khẽ giật mình, sau đó càng thêm kích động sôi trào lên. Tống đại sư này thật là có khí thế dương giả, không hổ là đệ nhất đang Dương. Tiểu Nhã gần như cũng đã quên mất, ở trên đài này mình mới là phân tích, gương mặt của nàng đỏ lên, có một chút mê sai nhìn chằm chằm vào bóng dáng trác phàm quên sạch chức vụ của bản thân tạ thiên dương biểu môi đã ao ước ghen ghét thở dài thật là một tay ngụy trang tốt đấy lão tử lúc nào đó có cơ hội trang bức một lần cũng vừa lòng thỏa ý tiếng của mọi người hò hét không ngừng truyền đến bên tai trác phàm đi vào trước đài biểu diễn nhìn hộp gỗ gần trong găng tấc thở dài một hơi nhẹ nhõm như buông một tảng đá lớn trong lòng. Sở Khuynh Thiên, ta đem áo choàng của ngươi mang đến đây, ân tình tặng thuốc của tỷ người ta cũng coi như trả nợ." Các phàm nói thầm trong lòng, tiếp theo giơ tay lên, cởi xuống cái áo choàng sau lưng, chậm rãi khoát lên trên đài triển lãm. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều sững sờ, toàn trường nháy mắt đã lặng ngắt như tờ, nhìn bốn chữ "Nhất đang Khuynh Thiên" ở chính giữa đài triển lãm không có gió mà bay trong lòng của mọi người chợt có chút kích động khó nói nên lời nhất đàn khuynh thiên không biết là ai nhẹ giọng thì thào ra miệng truyền đến trong tay của tất cả mọi người tiếp theo tất cả mọi người giơ tay quá đầu lớn tiếng đồng thanh nhất đang khuynh thiên nhất đang khuynh thiên không sai cái danh hiệu đan dương này Đã không xứng với địa vị siêu phàm Của Trác Phàm trong lòng họ Cũng chỉ có hắn đầu tiên Khoát sau lưng cái danh hiệu này Nhất Đang Quynh Thiên Mới có thể xứng với luyện Đan thuộc kinh người Của Tống Đại Sư Sở Quynh Thành che kính miệng Trong mắt tràn đầy lệ quan Mặc dù trong miệng của mọi người Gọi Trác Phạm là Nhất Đang Quynh Thiên Thế nhưng dù sao Cũng là tâm nguyện của đệ đệ nàng Sở Quynh Thiên Hôm nay Trác Phạm Chân chính thay đệ đệ của nàng Hoàn thành tâm nguyện này Ánh mắt của nàng Nhìn về phía trác phạm càng thêm cảm kích Độc thủ dược dương Hốt hoảng khi mà nghe thấy mọi người gọi Nhìn về bốn chữ kia trên đài Lão khẽ giật mình Sau đó dường như khóc Lại rồi cười lẩm bẩm nói Nhất đàn Quynh Thiên Nghĩ không ra Trên đời thật sự của người Có thể làm được bốn chữ này Quỳnh Thiên hôm nay lão phù Đến tột cùng là bại trong tay của hắn Hay là trên tay của ngươi đây Độc thủ dược dương giống như điên Nhưng mà trong đôi mắt Như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó Trong lão thư thái hơn rất nhiều Hít sâu một hơi Trong tay truyền đến tiếng hô quán Trác phàm dường như không có nghe thấy Cực kỳ bình tĩnh Không nhìn chiếc áo choàng kia nữa Bởi vì ngay tại giây phút này Hắn không còn bất cứ quan hệ nào Với áo choàng kia nữa Việc hắn nên làm đã làm, nhân tình nên trả cũng đã trả hết. Tiếp theo cũng nên thực hiện mục đích chân chính của hắn. Thần quang trong mắt, ngưng tụ, hai mắt của trác Phàm dần dần lạnh lùng trở lại. Nhìn chiếc hộp gỗ trên đài, không chút do dự, đưa tay cầm lấy. Thế nhưng đúng lúc này, tiếng xé gió giang lên, một nắm đấm thép lóe kim quang, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Tiểu tử muốn cầm bồ đề tu căng, ngươi còn chưa có xứng đầu cẩn thận sở khuynh thành dường như mới phát hiện nguy cơ không khỏi qua dung thất sắc kêu ra một tiếng lại đã không kịp rồi nắm đấm thép thoáng cái hướng đến trán của trác phàm trong mắt của trác phàm bỗng đông lại trong mắt chợt lóe qua một tia hàng nhẫn hắn đã không cần thiết phải tiếp tục làm tống ngọc nữa bây giờ hắn chính là ma hoàng trác phàm Chương 155 Hiển lộ chân thần hung sát Chỉ trong nhảy mắt, bóng người của Trác Phàm loãn cái đã biến mất. Con người của Hoàng Phủ Thành Dân chợt co rụt lại, trong lòng thầm kinh hãi Hắn trăm triệu lần không có ngờ đến, một tên tiểu tử đoán cốt cảnh lại có tốc độ nhanh đến thế, có thể tránh được một chưởng của hắn. Thế nhưng sau một giây, sấm xét nổ giang, trong lòng của Hoàng Vũ Thành Dân siết chặt, nổi lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, căn bản không có kịp phản ứng, hắn chỉ biết dựa theo bản năng nghiêng đầu chết sang một bên. Một đạo lôi quang bay suốt qua mặt quán, trên má hắn rỉ máu, quuyết sắt đỏ tươi từ chậm rãi chảy xuống. Chỉ một thoáng, trán của hoàng phủ thành dần đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm, chỉ sợ lần này cái đầu của hắn đã bị đâm xuyên qua rồi. Tuy nhiên Mặc dù hắn tránh được một kích trí mạng, nhưng mà cùng lúc đó một cổ đại lực đột nhiên từ dưới bụng khoáng truyền đến. Hắn cảm thấy đau đớn thấu xương, cơ thể bay ngược trở lại một đường thẳng tắp như một quả đạn pháo. Đùng một tiếng, một mặt tường của hoa vũ đường bị đâm vào xuất hiện một cái lỗ lớn cao hơn ba thước. Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh như ánh chớp, thậm chí mọi người chưa có kịp thấy rõ hắn ra tay ra sao. thì hắn đã bị người ta đánh ngược trở về. Nguyên cả nhóm người trên ghế khách quý ở Sườn Đông, khuôn mặt của ai nấy vốn đang cười lạnh, bây giờ bỗng cứng đờ. Với thực lực của Hoàng Phủ Thanh Dân, xuất thủ đánh lén, chẳng những không có thành công, còn bị người ta phản kích lại. Việc này sao có thể chứ? Đối phương chỉ là một tiểu tử đoán cốt cảnh thôi mà. Mang theo sự rung động mãnh liệt, mọi người nhìn lại đến chính giữa đài, mí mắt rung lên. Ngay lúc này, Trác Phàm đã hoàn toàn để lộ ra một đôi lôi dân dực, lôi hoàng chớp nhón những cái tia sét. Một chân của hắn đang trong tư thế nâng lên, dễ dàng nhận thấy chính là cái chân này vừa mới đá hoàng vũ thanh dân bay ra ngoài. Cặp lôi vật kia, chẳng lẽ là... Trác Phạm! Ngũ trưởng lão cu Minh Cóc hung hăng cắn mồi trong mắt hiếp lại khuôn mặt đầy sát khí. Nghe lão ta nói vậy, tất cả những người có mặt ở đó đều cực kỳ quảng sợ. Mặc dù là bọn họ cũng từng nghe tới, mới đây ác ma trác phạm làm quyên náo xôn xao. Trời sinh hắn, có một bộ thiên lôi hai cánh, hung ác nham hiểm. Nhưng mà tuyệt đối không có ngờ đến, người liên tiếp đánh bại độc thủ dược dương trong bốn dòng, danh xưng đang dương siêu diệt. Nhất đang quynh thiên, tống đại sư lại chính là trác phạm cải trang thành. ngay cả nhóm người của sở Quynh thành và hoa vũ lâu lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người nam nhân hung thần ác sát mà ngoại giới truyền tin nhau lại chính là một tên làm việc lỗ mãn nói chuyện không thông qua đại não hồn nhiên ngây thơ tống ngọc hai người nhìn kiểu nào không có giống là cùng một người hoặc chỉ có thể nói kỹ thuật ngụy trang của trác phàm quá cao đem tất cả mọi người xoay mòng mòng Các người đã sớm biết hắn chính là trác phàm sao? Lâu chủ mẫu đơn quay đầu nhìn về nhóm người lông cửu thật kinh hỏi. Lông cửu gật đầu khẽ vuốt cái chầm râu rồi hơi hợt nói Không sai, hơn nữa giao tình của chúng ta với tiểu tử này cũng không cạn. Như vậy hiện tại các ngươi phải làm sao? Muốn đối phó dù mình cóc và đế giường môn cùng nhắn sao? Lâu chủ thanh hòa nhíu mày, trong lòng lo sợ. Thực lực của Hoàng Phủ Thanh Dân thì bọn họ đã được chứng kiến rồi lại thêm ba nhà khác. Dù là bọn họ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của mấy người kia. Nhưng mà đây vẫn chưa phải là điểm mấu chốt nhất. Hôm nay một khi mà khởi chiến chính là nước đổ khó hốt đánh đồng với khai chiến toàn bộ thất gia. Lấy tình thế của Hoa Vũ Lâu bây giờ chỉ trong vài phút đã bị tiêu diệt rồi. Cho nên các nàng không có hy vọng nhất là cái chuyện gây rối. Nhưng bây giờ kẻ bị lệnh truy nã hàng đầu của U Minh Cốc tức là Trác Phàm, xuất đầu lộ diện mà trong bảy thế gia chia thành hai phái, hỗ trợ Trác Phàm hoặc tiêu diệt Trác Phàm. Phe diệt Trác Phàm vốn có thù với qua Vũ Lâu các nàng, nên các nàng đương nhiên không có thể nhờ cậy. Nhưng mà cái hỗ trợ Trác Phàm này thực lực hình như mỏng yếu hơn, căn bản không có phần thắng. Trong lúc nhất thời, lâu chủ thanh hoa và lâu chủ mẫu đơn đều rất khẩn trương, cuốn đến mức muốn bật khóc. Người nói cái tên tiểu tử hại người này, hiện thân lúc nào không hiện, cứ phải dè ngay trước mặt của công chúng, hiện thân ra, làm cho chúng ta khó xử. Theo lý thuyết qua vũ lầu chúng ta, chưa từng đắc tội qua với ngài, cớ sao hãm hại chúng ta như thế chứ? Dường như nhìn ra được tâm tư của các nàng, Tạ Thiên Dương khoát tài một cái nói, Các ngươi, đừng cố gấp, không bắt mấy người phải tham chiến, giải lại chúng ta không có lộ chân vào dũng nước đục này. Cái gì? Các ngươi cũng không giúp hắn sao? Mẫu đơn lâu chủ, kinh ngạc, nghi ngờ cũng hơi mừng rỡ. Kinh nghi, vì thấy kỳ quái, đám người này luôn mồm nói có giao tình cùng với Trác Phàm nhưng mà đến thời khắc mấu chốt, khoanh tay đứng nhìn. Mừng rỡ vì rốt cuộc có thể phủ sạch Quan hệ với chuyện này Ngay cả đám người này không xuất thủ Dậy qua vũ lâu các nàng Không cần phải quản diệt đâu đâu Nhưng mà nhìn bọn hắn Vô tình vô nghĩa như thế tiểu đàn đàn không kềm chế được giận dữ rống to lên một tiếng Uổng cho các người Xưng huynh gọi đệ với phu quân của ta Bây giờ sống chết trước mắt Lại sợ đầu sợ đuôi Các người không chịu giúp hắn Bản cô nương giúp Nói xong, tiếu đan đan định nhảy xuống dưới lầu. May mà được lâu chủ mẫu đơn kéo lại. Cái bà cô nhỏ của ta ơi, ngươi đừng có ở chỗ này gây thêm phiền toái nữa. Trác phàm kia hung danh bên ngoài. Ai biết hắn cải trang giả dạng là có ý đồ gì? Ngươi lại còn coi hắn là phu quân của ngươi. Trước kia, ta cũng không có thấy ngươi cuồng dại vì một tên nam nhân đến thế. Lâu chủ mẫu đơn dở khóc dở cười mắng to. Tiểu đàn đàn bỗng thấy quỷ khuất, quệt miệng nói, Sư phụ, đồ nhi thật là giấc giả, mới nhìn trúng một nam nhân, không có thể trờ mắt nhìn hắn chết đi như thế chứ. Chà, đàn đàn cù nương, quá thật là trinh liệt, không uổng công ta gọi ngươi một tiếng tẩu tử. Tạ Thiên Dương cười hì hì quyên lơn, Yên tâm đi, việc này cái tên tiểu tử kia đã một tài an bài, hắn dặn đi nhận lại, không có cho chúng ta nhúng tay. Tin tưởng hắn tự xử lý được. Cái gì? Người nói thật chứ? Là phu quân nói? Hay là các ngươi đùng đẩy trách nhiệm? Cố ý soạn ra một lời nói dối để mà lừa gạt ta? Tiểu đàn đàn giật mình đầy hồ nghi nói. Nghe được cái lời này, mọi người bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Lâu chủ mẫu đơn cũng liên tục cười khổ. Nhà đầu ngóc, trước mặt ngươi là những ai chứ? Nhân vật trưởng quyền của bảy thế gia, Coi như thật sự không cứu tiểu tử kia thì không cứu thôi. Cần gì phải nói dối để mà lừa tiểu nha đầu nhà ngươi. Ngươi có bao nhiêu cân lượng hả? Thấy nàng vẫn còn lo nghĩ, Long Quỳ mỉm cười trở an nói. Đàn đàn cô nương, tiểu tử kia không có cho chúng ta tham dự. Chính là sợ chúng ta bị đế dương môn để mắc tới. Ảnh hưởng đến kế hoạch của trương gia tập quán. Nói ra việc này xuất phát từ cân nhắc tâm tư quán. Nếu không, kiểu người tự tư tự lợi Chỉ lo lợi ích của bản thân như hắn Làm sao có thể hảo tâm Tự mình chống lại Những cái nhân vật khó chơi này chứ Nhớ tới năm đó Tại phong Lâm Thành Hắn đã để cho chúng ta Loạn đấu một trận du Minh Cóc Còn á, thừa cơ Làm thịt hai trưởng lão Còn làm cho chúng ta gánh thai hắn Không cho phép người Nói xấu phu quân của ta Đó gọi là trí tuệ Có biết không Long quỳ chưa nói hết Tiểu đàn đàn chu miệng Bất mãn ngắt lời của hắn Long quỳ bất đắc dĩ lắc đầu Thầm cười khổ Cũng không có biết tiểu tử có cái gì tốt Có thể khiến cho đại cô nương mê mẩn hắn Thành cái bộ dáng này rồi Không muốn để ý đến sư điệt Không có tiền đồ này nữa Lâu chủ thành qua Nhìn trác mà bên dưới Rồi mới nhìn qua lông cửu ngưng trọng nói Cửu thúc Thúc nói là hắn tự mình gánh giác Nhưng mà hắn chỉ đạt đoán cốt cảnh, dù có lợi hại hơn nữa, nhưng mà phải ứng phó với sự dây công của bốn nhà. Từ trong tay của bốn đại cao thủ đào tẩu ra, nếu hắn thật sự rơi vào nguy nan các người sẽ không xuất thủ chứ. Lâm Cửu khẽ giật mình, trầm ngâm thật sâu. Sau đó trong khỏe mắt, lóe lên vẻ kiên định, trịnh trọng gật đầu. Dù sao, hắn cũng là huynh đệ mà Lão Phu thừa nhận. Ta cũng sẽ... Bốn công tử thiếu nợ ân tình của hắn Vẫn chưa có trả xong đâu Khóe miệng của tà thiên dương cong lên Nhìn bóng người thẳng tắp ở phía dưới Cười khẽ một tiếng Có điều có lẽ chúng ta lo ngại quá nhiều rồi Hắn đại khái Đã nắm chắc từ sớm rồi Làm sao Hắn thật sự có khả năng Từ trong tay của bốn đại cao thủ Thoát ra ngoài sao Mẫu đơn lâu chủ giật mình lẩm bẩm nói Vậy thì hắn thật sự là một quái vật Đúng như lời đồn rồi Bốn người này trong thiên quyền cảnh đều là nhân vật nổi tiếng. Hắn giống chính là một quái vật. Tạ Thiên Dương cười lỡ một tiếng, nhìn về phía mọi người nói. Thật ra, ta không có biết hắn có thể đào tẩu hay không. Nhưng mà từ trận chiến u quỷ thất, ta liền biết. Hắn không phải là kẻ mãn phu, chỉ cần có chuyện, hắn quyết định phải làm. Nhất định là tuyệt đối, nắm chắc mới đi làm. Nghe được cái lời này, mọi người khẽ gật đầu. Nhìn về phía dưới Bên trong cái đống đổ nát Chợt phát hiện ra một tiếng động Sau đó là một tiếng nổ giang Hoàng phủ thanh dân bỗng nhiên nhảy ra Mặc dù trên người trên mặt của hắn, Đều dính cái vết bụi bẩn màu xám trò Khí thế toàn thân Vẫn cực kỳ mạnh mẽ Không có một chút dấu vết bị thương Nhưng chỉ có hắn tự mình rõ ràng Dù hắn chưa có thụ thương Nhưng mà dùng bụng đã bị sưng đỏ Hoàng phủ thanh dân Nhẹ nhàng sờ bụng dương mắt nhìn về phía trác phàm hiện tại mọc ra thêm hai cái cánh ảnh mắt của hắn dần trở nên ngưng trọng hắn ta vốn cho rằng cái tên tiểu tử này thực lực bất quá chỉ là đoán cốt cảnh nhưng mà không ngờ tốc độ của hắn đạt đến thiên quyền cảnh ngay cả toàn thân khổ luyện gân cốt cũng cứng rắn như thế đồng dạng là người luyện thể quan phủ thành dân dĩ nhiên là biết rõ trác phàm đáng sợ đồng thời càng hoảng sợ trên đời này lại có còng pháp luyện thể cường đại hơn cả hoàng cực bá thể quyết của đế dương môn bọn hắn trác phàm chậm rãi để chân xuống khuôn mặt bình tĩnh như nước nhẹ nhàng mở hộp gỗ trong tay ra một đoạn rễ cây có hù hấp rung động đột nhiên xuất hiện trước mắt khóe miệng của trác phàm nhấc lên độ cong hài lòng cất cái hộp lại không có thèm để ý đến ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người chỉ quay đầu Nhìn về phía hoàng phủ Thành Dần, ở phía xa, nhíu mày nói: "Nhị công tử, ngươi nói ta không xứng nắm giữ cái Bồ đề tu căn, ha, ngươi nên biết, Đan Dương Bách đang thịnh hội lần này là ta, bộ đề tu căn này vốn là thứ mà ta nên có được." Sú tiểu tử bảo vật như vậy, coi chừng có mệnh cầm mà không có mạng hưởng đâu. Ánh mắt của hắn ta khẽ hiếp một cái, sắc cơ trong mắt của hoàng phủ Thành Dần lên lên rồi biến mất. Trác Phàm thờ ơ nhún vai, cười khẽ đối chọi gay gắt. Lão tử đã dám cầm thì không sợ cô người nhớ thương. Đúng lúc này, vang lên một tiếng xé gió, ngũ trưởng lão Cù mình Cốc bỗng thoáng hiện ra bên vị trí cách Trác Phàm tầm 10 thước. Một đôi mắt sắc lạnh trừng lên hung tợn, "Tiểu tử, ngươi chính là Trác Phàm đã giết chết lão thất, đừng có hòng phủ nhận." Rất nhiều người ở thanh minh thành đã nhìn thấy cặp lô dựt kia sau lưng của người. Ta từng nói muốn phủ nhận sao? Lại nói trừ lão tử ra còn ai dám quang minh chính đại đoạt cái đồ vật mà bảy thế gia các người để mặt tới. Vừa dứt lời khuôn mặt của trác phàm bắt đầu thay đổi, dần dần biến thành khuôn mặt dũng có quãng. Thấy tình cảnh này, tuy tâm lý của mọi người đã chuẩn bị nhưng mà vẫn ngăn không được, quá sợ hãi. Khuôn mặt của Trác Phạm quả nhiên giống với lệnh truy sát của U Minh Cóc dán lên. Nhảy mắt đám đông ồn ào, xôn xao rút lui ra ngoài. Ác ma Trác Phạm giết người đà mưu túc trí của U Minh Cóc ưu quỷ thất. Đối chiến với ngũ trưởng lão của U Minh Cốc truy sát mà đến. Cuộc chiến này không phải là những kẻ một hai ba lưu như bọn họ thậm chí thế gia chưa nhập lưu có thể liên lụy vào. Nếu dạng nhất bị ngộ sát Đúng là khóc cũng không có chỗ để khóc Nhưng trong lòng của mọi người Vẫn có một chút tiếc hận Đường đường đang dương siêu diệt Nhất đàn khuynh thiên Tống đại sư Lại trở thành ác ma trác phạm Đáng tiếc cho một thiên tài luyện đan sư Dưới sự dây đánh của bảy nhà Tất nhiên kết quả Đầu một nơi thân một nẻo rồi Mặc kệ hắn là ác ma trác phạm Hay là quái vật trác phạm Làm sao mà có thể chạy thoát được Thiên la địa giọng vô bảy nhà dây khốn. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.